Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn Thưa quý vị trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta lại tiếp tục đến với tập số 3 Cơ bộ truyện chồng quỷ dữ của tác giả Trần Linh Bộ chuyện này của chúng ta có thời lượng dài 4 tập Và thưa quý vị ngay bây giờ trong buổi tối ngày hôm nay Xin hẹn hạnh mời quý vị và các bạn thưởng thức tập số 3 Cơ bộ truyện chồng quỷ dữ qua phần diện học của Đinh Soạn Em làm cho tôi giật mình đó Lâm hạ, Thì sao chứ Người như anh có biết giật mình sao hả Tiểu Mai chạy đến cuối đầu Chào lễ phép thư Thiêu gia tiểu thư mời hai người ra xe trước phòng đã chuẩn bị xe và chẳng hai người ngoài cầm Được rồi Xong cả rồi thì mau ra xe đi Họ đi khuất yến nhị Đi ra đưa điện thoại Lên gọi cho ai đó như gian lệnh Họ đã bắt đầu xuất phát Anh lo lắng mà ngành động đi Tôi không muốn họ chết chỉ muốn phá hủy đi dung nhan xinh đẹp của cô ta mấy người hiểu chứ ở đầu di bên kia tiểu thư yến nhị cô yên tâm rồi ngồi đợi tin của tôi yến nhị cúp máy không phải bóng dưng mà cô ta ghét lâm hạ vật từ khải Cô ta thích từ khải đã lâu từ hồ anh chưa gặp tai nạn nhưng cho dù cô ta có chút bỏ xiêm y trên người đứng trước mặt của từ khải anh ấy cũng không rung động chính vì vậy mà cô ta ngần từ khải từ đó Thế với lòng mình sẽ không để bất cứ cô gái nào Sống yên vàng hạnh phúc bên cạnh Từ Khải bằng mọi cách Trong xe chỉ có tiếng của Lâm Hạ và Tiểu Thư nói chuyện với nhau Từ Khải ngồi im như pho tượng Anh vẫn đang ngẫm nghĩ về những suy tư trong lòng Trần Lâm Hạ lên tiếng ngoài cắt ngang dòng suy nghĩ ấy Khiến cho Từ Khải giật mình Từ Khải, anh thích ăn gì nhất Chỗ chúng tôi có rất nhiều món ngon Tới lúc đó tôi sẽ đưa anh đi ăn và ngắm Vân Nam khi đêm xuống Tử Khải nhìn Lâm Hạ cười nhạt. Sư phong mình không biết sở thích của Tử Khải. Anh chỉ là một hồn ma nhầm vào cơ thể của Tử Khải mặt thôi. Tất cả ý thức và tính cách cũng như sở thích trước đây của Tử Khải anh đều không biết. Sư phong đánh đánh chống nàng hỏi vặn làm khó Lâm Hạ. Lâm tiểu thư lẽ ra cô phải tự tìm hiểu sở thích của chồng mình chứ? Người sư quốc cầu muốn giữ được đàn ông bên cạnh mình thì hãy giữ bao tử của anh ta trước. Cô chưa nghe câu này sao hả Lâm Hà quay đi biểu môi Cái gác mặt lạnh này lúc nào cũng tỏ rất thông minh hơn người Hế mà miệng nói chuyện là muốn dồn người ta vào thế bí Biết trong đầu của Lâm Hà đang nghĩ gì Tự khai liền cười phán lên kéo Lâm Hà vào lòng ôm thật chặt Xoa so dịu cơn tức giận trong lòng của cô Thôi thôi không gặp em nữa Tôi là người dễ ăn chỉ cần em vui là được rồi Lần này thì Lâm Hà không đẩy anh ta ra Tôi ngước lên ngắm nhìn khuôn mặt điển trai này thầm ước. Giả như anh ta cũng đối xử tốt với mình như hoắc Thiên thì tôi biết mấy. Ánh mắt ngây thất vọng quần Lâm Hạ công qua đường đôi mắt nhảy bén của Từ Khải. Anh siết chặt Lâm Hạ nói giận hờn. Lâm cô nương, cô có thể thôi nghĩ đến gã được không hả? Khi đang nằm trong vòng tay của chồng mình, tôi biết ghen đấy. Mà không phải lúc nào tôi cũng có thể kiểm soát được cảm xúc của mình đâu. Lâm Hạ đấm vào người anh ta buồn buộc rồi luôn miệng nói, đồ điên, sao anh lại đọc được suy nghĩ của tôi chứ đáng ghét. Thôi nào tiểu thư, tôi ghen là bởi vì tôi thích em, như vậy là sai sao? Hay em thích chồng của mình đi yêu một cô gái khác? Vừa nói từ khai vừa cười nhằm nhở, nụ cười pha chút biến thái chẳng hiểu tại sao, khiến cho tim của Lâm Hạ đập nhanh hơn mỗi khi nhìn thấy nhiều hồi cô tự nhủ trong lòng chăn trở bao đêm nghĩ về tình cảm của mình, cơ không biết mình đang yêu Hoắc Thiên dù phòng hay là từ khải mới đặt người trong tim của cô lúc này. Đang suy nghĩ miền màn bóng chiếc xe trao đảo đánh võng, tiếng thắng xe kín kít vòng vòng, trước vùng hoàng hốt dặn mọi người thiếu gia thiếu phu nhân hai người ngồi cho chắc thất dây an toàn, hình như có người đang áp sát xe của chúng ta kiếm chuyện. Thực hại vội cáo dễ an toàn vòng qua người của Lâm Hạ. Lâm Hạ thích vậy thì liền nói. Còn anh sao không thắt? Tôi không sao, em vật tiểu mai mới đáng lo. Chú Phổng lái xe theo hướng tôi chỉ. Khi nào bảo dừng lại thì dừng. Vâng thưa thiếu ra. Thực hại ngồi thẳng lưng xem xét tình hình. Thấy chiếc xe điền kia không hề có ý muốn dừng lại. Nó điên loạn hút thẳng vào đuôi của xe mình. Thực hại chỉ bên này lúc lại lượt bên kia. vận tốc hai chiếc xe là vùn vút. Phóng lạng lách vùn vù như gió Đây là con đường sát chân núi Và cách xa thành phố Cho nên đường khá vắng vẻ Nhìn này chiếc xe như bay Mà trống hết cả mặt Lâm Hà và Tiểu Mai sợ hành hết toán lên Bên trong xe lúc cần kệ Cây chết họ sợ hãi tột độ Tiếm như muốn nhảy rừng ra khỏi lồng ngực Trong xe có máy lạnh Mà mồ hôi vã ra như tắm Đến một đoạn đường khúc khuyểu Cả hai chiếc xe đều phải giảm tốc độ Một bên là núi, bên kia là vực sâu. Sai một lì chỉ có một con đường chết. Chiếc xe đằng sau không hề lo tiếc an nguy. Chúng chỉ biết phải ép buộc bằng đường chiếc xe phía trước dừng lại. Giờ đuổi nhau thêm một đoạn nữa thì bất ngờ chiếc xe phía sau lấy đà tông thẳng vào xe của từ khải, làm cho chú phụng mất tay lái đâm thẳng vào chân núi. Đây là tiếng hét của Lâm hà và Tiểu Mai. Nhưng lại thay đầu tất cả bốn người trên xe đều không xây sức gì. Ngoài hồn vía lơ lửng, tinh thần hoàng loạn. từ khai đã đưa chân lên đạm thành ghế cạnh lực lại cho Lâm Hạ khỏi đập đầu vào phía trước. Xe dừng lại. Mọi người không sao chứ? Thiếu ra tôi không sao. Lâm Hạ và Tiểu Mai chưa hoàn hồn mặt của họ sám nguết. Toàn thân run dậy vì sợ. Mãi một lúc lâu sau Lâm Hạ mới lấy được bình tĩnh lắp bắp hỏi. Tôi, tôi còn sống hay đã chết? Tiểu thư mình chưa chết, mình đã vượt qua tử thần. Tự Khải mặt lạnh nói chen, yên tâm, có tôi ở đây không ai phải chết. Tự Khải xoay người tháo chức khăn trên cổ của Lâm Hạ bước xuống khỏi xe, ngó đầu vào bên trong dặn mọi người. Không ai được xuống xe ngay mở cửa, ngồi im trong này chờ tôi. Cả ba nhìn tự Khải ngoan ngoãn gật đầu cánh cửa xe đóng sầm đại, chưng xe kề đầu cách chiếc xe của tự Khải không xa. Trên xe là bà gã đàn ông hung tợn xăm chỗ để mình bước xuống. Trên tay của bọn chúng là một trái nước gì đó mà Từ khai đoán được nó chẳng tốt lành gì. Họ tiến lại gần thấy Từ khai đứng trước mặt, càn đường chúng nhìn anh nhách mép cười. Buông lệ hầm dọa. Khôn hồn thì biến đi, tránh có một bên giao con nhỏ trong xe ra đây cho bọn tao. Từ khai cười nhạt nói như thách thức, nếu không thì sao? chỉ dựa vật sức của mấy người mà dám đòi người chức mạn của tôi vậy là từ tìm đến còn đừng chết rồi đừng có nhiều lời nói với đại ca làm nhanh đi rồi rút kẻ bọn cảnh sát tuần tra chạy ngang qua đây thì phiền phức mày nói đúng khốn kiếp không chịu biến đi đúng không rất lời hắn mở chai nước trên tay hất thẳng về hướng của từ khải đang đứng nhảy nhờ cất từ khải vùng tay nắm căng chiếc khăn trong tay giơ lên ngang mặt Hứng tròn những giọt nước từ bên kia bay lại Còn tròn chiếc khăn dùng sức vẩy tay Một cái hất thẳng những giọt nước ấy tàn vào mặt của bọn chúng Chúng liền la hét um sùm cả lên Khương mặt cháy xèo xèo như đang chiên mỡ nổ tí tách Dầm dàn bốc khói nghỉ ngút Thế gian đó là những giọt axit mà bọn chúng định tàn vào mặt của lâm hạ Để hủy đi nhan sắc của cô ấy Cả ma thằng đổ dàm xuống đất Đứa ôm mặt đứa cào câu các người Cả lái dễ dụa như là bị điện giật nằm trong chờ dưới đất tiếng Kiều lý ý trong miệng một cách tuyệt vọng chẳng có ai có thể cứu chúng lúc này Trong nháy mắt cả ba gương mặt bị axit ăn mòn tới tận xương hàm con mắt đỏ ngầu lồi xa cầm chảy xệ méo mó biến dạng Cả lái xe bên kia nhìn thấy đồng bọn thất thổ hắn không tin vào cảnh tượng vừa xảy ra trước mắt của mình tay của hắn run dậy mở điện thoại bấm Đầu diên bên kia vừa nghe máy hắn vội vàng nói Chúng chúng tôi đã thất bại Yên nhị chưa kịp nói câu gì hắn đáng cúp máy rồi ga Rồi rồi ga phóng đi như điện quay lại thành phố Bỏ lại sau lưng đám đồng bọn của mình đang nằm vận vã Sống dở chết dở Yên nhị hoảng hốt chạy về phòng Cô ta gom quần áo tính đêm nay bỏ trốn Cô ta biết đám kia thất mại mình cũng sống không yên Cách tốt nhất là nhanh chóng cao chạy xa bay, bến khỏi nơi này càng sang càng tốt, không bao giờ dám quay lại. Tự khai cuối xuống nhìn bọn chúng nhếch môi cười, nói bằng giọng của kẻ chiến thắng. Muốn hại chủ nhân ta sao, mấy người non lắm. Nói xong, tự khai lượm chạy axit dưới đất lên, bên trong vẫn còn ít axit xót lại, đổ hết vào đôi bàn tay của bọn chúng tức giận nói. Để ta xem bọn phía vẫn như các người còn làm hại được ai nữa không? Có bao nhiêu nạn nhân bị hại dưới những đồi tài tàn ác của các người. Anh ta vốn là ma, tầm lạnh tanh, không cảm xúc với những con người này. Bọn chúng chẳng gào thét được vì miệng của mình đã bị méo đi. Chỉ giấy đành đành dưới mặt đường đau đớn không có gì bằng. Tự khai quay đi dùng sức kéo chiếc xe mở cửa. Anh ta nhảy phóc lên ra lệnh, chư phòng đi thôi. Lâm Hạ sợ vào người của anh ta tay vạch từng ly từng tí khắp cơ thể kiểm tra, xem anh ta có bị gì không. Thế từ khai không sao cô liền thở vào nhẹ nhõm Nỗi lo lắng đè nặng trong lòng giờ đây mới được chút bỏ. Cô mỉm cười đấm thùm thuộc từ khải trách móc Cái đồ đáng ghét, anh làm tôi vào mọi người lo lắng biết không? Sao em sợ tôi bị thương hả Lâm Hạ? Còn không phải sao anh đúng thật là... Cứ bỏ giờ câu nói im lặng Quay đi không nói gì thêm Từ ngày cười xoán đưa bàn tay lạnh lẽo Nắm chặt tay của Lâm Hạ thì thầm Vợ à đừng lo Anh ứa mình không sao Như vậy vợ anh yên tâm chứ Lâm Hạ để anh ta rồi biếu mồi nói Ai thèm lo cho anh Không phải lần này anh theo tôi về nhà Thì tôi cũng không cần nhọc tâm Lo cho anh vậy đâu Là tôi sợ lão phu nhân của trách Biết Lâm Hạ nói dối Nhưng rồi thôi kể Ánh mắt của cô đã phản bội những gì cô ấy vừa nói. Rõ ràng là lo lắng mà không dám nhận. Từ khai nhìn con đường xa xăm heo hút trước mặt chuẩn nghĩ về tương lai. Chỉ cần tìm ra nguyên nhân nông thủ hãm hại cả nhà mình năm xưa thì hồn vách của anh sẽ tàn biến. Sẽ không bao giờ bảo vệ hay là gặp được lâm hạ nữa. Bỗng anh thấy tim của mình nhói đau. Có lẽ anh đã yêu cô gái này mất rồi. Đoạn xe về đến cẩm Lâm Hạ bước xuống, cô nở một nụ cười thật tươi trên môi rồi chợt tắt điểm. Cô xứng sờ ngạc nhiên khi thấy hai kính cổng nhà mình đã dán chứng nghỉ thật to. Cô nghĩ trong đầu, không lẽ là đám cưới của Lệ Sương, cô ta lấy ai mới được chứ? Đằng ngỡ ngác thì Tiểu Mai trải lại huyết vào mạng sườn của cô. Tiểu Thư, có khi nào là đám cưới của Lệ Sương không? Lâm Hạ gật đầu cô cũng có suy nghĩ giống với Tiểu Mai bây giờ muốn biết thực hư thế nào chỉ có vào trong nhà mới biết. Cậu nói tiểu mai đi lấy đồ trong xe sách vào trong. lâu đi đến cổng thì có một chiếc xe hơi đằng sang chạy này. cả lâm hà và tiểu mai quay người nhìn, họ có đối ngạc nhiên khi tiếng hoắc thiên lịch lãm trong bộ vest rất điển trai. đang mở cửa xe cho lệ xương bước xuống, nhìn họ rất hạnh phúc. lâm hà đoán ra ngay thì ra mai là đám cưới của họ. Chỉ có điều là họ yêu nhau bao giờ. Trong khoảng thời gian ngắn như vậy. Đó là điều mà Lâm Hạ muốn biết. Thế Lâm Hạ về lệ sưng không có chút gì gọi là ngạc nhiên. Còn ta chịu tức Lâm Hạ bằng cách khoác tay của hoắc Thiên thật chặt. Biểu môi cười rẻ biểu, tỏ ý kinh thường. Nhìn hoắc Thiên đầu yếm nói. Đây là cô gái bỏ rơi anh để đi lấy một kẻ chỉ nằm thực vật chờ chết đấy hoắc Thiên Hạ. Không ngờ hôm nay lại quay về đây. Có khi nào chồng cô đã chết và từ phu nhân đuổi cô về đây không Lâm Hạ? Nhưng tôi nói cho cô biết, Hắc Thiên là của tôi. Ngày mai chúng tôi đã cưới và cũng đi đăng ký kết hôn rồi. Cô đừng hòng chen vào mối quan hệ bền vững của chúng tôi. Hắc Thiên hẳn Lâm Hạ là kẻ phụ tình cho nên tỏ, cho nên tỏ thái độ khinh bỉ nói. Lệ xưng em yên tâm, chỉ cần em tốt với anh, anh hứa sẽ không bạc đái em. Anh sẽ cho em một cuộc sống như bà Hoàng hạnh phúc nhất vân năm này. Anh ta nhìn Lâm Hà tỏ vẻ thương tiếc rồi nói tiếp. Lâm Hà, xin chia buồn cùng em. Ta đáng tiếc khi em còn trẻ như vậy mà đã quá chồng. Xem ra em đúng bệnh sát phù như mẹ tôi nói. Lâm Hà cười nhàn cô không nói gì chỉ im lặng. Hai người họ vui mừng trên được bao lâu. Từ khai bước đến kéo Lâm Hà vào trong lòng hôn nhẹ lên trán cô. Quay sang nhìn hai người kia nói: "Ai nói vợ tự quá chầm là sao chọi sát phu thế hả? Tôi sẽ làm cho những kẻ làm tổn thương vợ mình sống không bằng chết." Hai người họ ngạc nhiên nhìn Từ Khải chầm chậm, "Anh anh làm, tên là Từ Khải là chồng của Lâm tiểu thư, không là đại thiếu gia giàu có nhất Tô Châu như vậy được chứ? Hoặc Thiên, cậu có giàu bằng tôi không, chỉ cần một cuộc gọi của tôi ngày mai." công ty của nhà anh sẽ do từ khai tuyển làm chủ. sở câu nói của từ khai bọn họ có vẻ trột giả, biết mình yếu thế hơn cho nên hắc thiên không dám làm căng. mặc dù trong lòng của anh ta rất khó chịu, hắc thiên liếc nhìn lâm hòa, có lẽ anh ấy đồng ý cuộc hôn nhân này là để trọng tức lâm hòa. lê sương thấy hắc thiên nhìn lâm hòa bằng đôi mắt còn vương chút tình cảm thì tỏ vẻ hờn ghen, cô ta kéo hắc thiên vào trong nhà. Lúc đi ngang qua mặt Lâm Hạ nói bâng quơ Đã đi lấy chồng thì cô không còn thùng về nơi này Tốt nhất đừng bao giờ quay lại đây Tiểu mai gần cô lên đỉnh cái thay cho cô chủ của mình Nhưng đã bị Lâm Hạ níu lại Nhìn nhau lắc đầu Cho dù lệ sương có nói gì đi nữa Thì đây mãi mãi vẫn là nhà cô Hơn cả là còn có người cha cô yêu thương mong chờ cô trở về Từ khai khéo Lâm Hạ lại rồi hỏi Và còn vương vấn hắn sao, vậy mà em cũng xem hắn là người yêu cũ. Nếu người ta yêu em thật lòng thì dù em có lấy người khác trong khoảng thời gian ngắn vậy, anh ta cũng không thể lấy người con gái khác. Những lời nói của từ khải như sát muối vào tim cô. Hai người trước đây rất yêu nhau, do so hoác thiện đi du học xa, mà tình cảm hai người lại thêm xa cách. Cứ phải hy sinh tình yêu của mình để có tiền trước bệnh cho cha thì có gì sai. Lâm mà vẫn lầm tưởng mình là người gây ra tổn thương cho Hoắc Thiên Chứ không hề hay biết anh ta cắt đứt liên lạc với cô Suốt một thời gian dài Là do anh ta đã có người yêu mới bên đó Mà đêm bùng dần xuống cảnh vật tĩnh lặng đến giận người Ban ngày từ ra rất nhộn nhịp và thương mộng Khi đêm xuống nó lại âm u ảm đảm đến đáng sợ Các nhà này từ lâu đã bị âm khí bùa với bao trùm Nhất là sau khi mấy vụ án mạng xảy ra Thì bầu không khí trong từ xa càng trở nên ma mị đáng sợ. Màn đêm nơi đây giống như một nỗi ám ảnh đối với mỗi con người sống và làm việc trong từ xa. Họ không dám ra ngoài khi đêm xuống. Làm xong công việc họ nhanh chóng trở về phòng, đóng cửa cài then trùm chăn kín mít. Chỉ sợ vừa bước chân ra khỏi phòng sẽ bị con quỷ ngoài kia giết chết. Yên nhị đang ở trong phòng của ta đi đi lại lại. Tâm lý bất ổn hoang loạn. Cô ta sợ tự hại quay về gây khó dễ cho mình. Tại lúc đó muốn thoát thần không được. Lâu lâu Yến Nhị dẫn người nhìn ra ngoài rồi lại nhìn chiếc fan đi đặt sẵn trong phòng mà trong lòng bấn loạn. ở không được mà đi chẳng xong. Cô ta không có nhà để về. Trong túi tiền bạc không có nhiều. Ngoài tiền trợ cấp cô ruột mình thì cô ta chẳng thể làm nổi một xu. nghe đi nghĩ lại vẫn phải toàn mạng thì lo gì không kiếm ra tiền bạc. Một lúc sau cô ta quyết định xách vali khỏi phòng, men theo lối cầm sau đi ngang qua vườn trốn bằng cầm sau ra khỏi nhà. Trước mặt cô ta là một màn đêm đen đặc. Cần gió lạnh thổi đến mang theo mùi máu tanh nồng nặc, phòng vứt mùi chiếc chóc vây quanh. Ê nhị nhân mặt đưa tay lên bịt mũi và đi nhanh hơn. Cô ta nghĩ mùi máu tanh kia chắc từ lòng mổ ra sức nào đó bay ra. Nhưng cô ta lại không nghĩ giờ này còn quá sớm để lòng mổ hoạt động. Tiếng gót giày lọc cộng lại nện lên, giữa không gian tính mịch nghe đến giận cả người. Lúc đi ra đến ô cầm cũ ký màu xám cho phía cuối vườn, yên nhì mừng giỡn lao thật nhanh. Công ngoảnh lại nhìn từ gian lần cuối trong đêm mà thở dài tự nhủ. Đi thôi, nó không thuộc về mình nữa, cả anh ta và cả nơi này mãi mãi không thuộc về mình. Nước mắt rời lãi trã, biết chuối ngày tháng sau này sẽ khó khăn, nhưng biết làm sao được. Hoặc là do mình gây ra thì tự mình gánh nghiệp đó là lẽ thường. Có trách chỉ trách đầu óc của cô quá ngu dại. Để cho thân mình nhúng sâu vào tội lỗi không còn cách nào gột rửa. Đặt bàn tay chưa sưng lên cánh cửa yên nhì lầm nhầm nói. Cô ơi con xin lỗi con phải đi đây hẹn cô ngày trùng phùng. Cô Thảo trước chốt thèn cài trên tính đầy cánh cửa bước ra thì bỗng vai cô lạnh buốt. Cô sò vai dùng mình toàn thân run rẩy như cầy sấy khi các bàn tay lạnh lẽo của ai đó đang đặt trên vai của mình. Yên nhị quay lại. Cô cuối gặm màn xuống chân nhìn ống quần màu trắng của người đứng sau mình đang lất phất khiến cho cô tan lạnh cả sống lưng ngưng mạnh sang một bên lắp bắp hỏi Ai đây? Một giọng nói sầu não vàng lên phát tan bầu không gian yên tĩnh vốn có của nơi này. Yên nhì cô nương cô đi đâu? tôi tôi quay lại nhìn tôi đi tôi tôi cô là ai là người quen của cô bao quay lại yên nhị bị thô miên bằng giọng nói ấy đôi chân từ từ xoay người mình lại cô ta thằng ngắt ra một nơi thế người nhẹ nhõm hẳn đi cô biết cô gái sau lưng mình chính là ngọc điệp chỉ có điều không hiểu sao tên ngọc điệp lại lạnh ngắt như vậy phải nói là lạnh như đá mới đúng Yên nhị chỉ kịp lên tiếng bóng ngọc điệp nói trước, "Cô đi đâu khuya khoắt thế này muốn trốn ư?" "Không, tôi chỉ muốn đi du lịch cùng bạn bè. Để du lịch giữa đêm hôm thì cô có sợ ma không?" "Tôi tôi tôi không sợ, thật sự là không sợ chứ. Tôi tôi không tin trên đền này có ma quỷ cô đừng hù dọa tôi." "Vậy bây giờ thấy thì cô nghĩ sao?" "Tôi không không." Chứ để cho Yến nhìn nói hết câu. Ngọc Diệm liền đưa tay bấu chẳng vào lớp da trên mặt Chầm rãi lột đi lớp da mặt của mình một cách thuần thục Không hề cảm thấy đau đớn khi gương mặt ấy hở ra đỏ chót Máu không chảy nhưng mấy thứ bầy nhảy nhân trên mặt của Ngọc Điệp Cũng đủ làm cho cô thất kinh hét toán lên bỏ chạy Mà, cứu tôi! Ngọc Điệm đuổi theo nói với Yến Nhi Cô định chạy đi đâu, đưa da mặt cho tôi trước đã đội nhau một đoàn không xa lắm thì ngập điểm đã tới sau lưng của yến nhi cô ta đưa bàn tay với những móng vuốt sắc nhọn cắm tặng sau lưng của yến nhi kéo một đường dài từ trên xuống thắt lưng khiến cho yến nhi bị rách chiếc váy trên người của cô trong nháy mắt nhộm đầy máu yến nhi cẩn lại mắt trận ngược trắng giã. miệng há hốc kêu đầu nhưng không thể kêu cứu, cứu đứng tròn trần tại chỗ không thể bước tiếp mặc dù trong tâm trí vẫn muốn thoát khỏi nơi này, cô định chạy sao? rất lời, đưa bàn tay ma quái lạnh lẽo kia nắm chặt lớp dài trên lưng của Yến Nhi, xé toạc bành giả ngay bên, cầm thanh chặn lột từ từ tất cả bộ da trên người. Trong thoáng chốc bộ da trên người của Yến Nhi được ngọc điệp lột sạch cầm trên tay. Yến Nhi chỉ còn một cơ thể đòn chót đầy máu me chảy xuống. Cô ta đổ dập xuống đất. Chết trong đầu đớn hai mắt vẫn trợn ngược, như thể trước khi chết mình đã bị kinh hãi tột độ. Ngọc điểm ôm bộ ra biến mất. Tiếng gió vì vút im bật, không cảnh trở nên tính mịch như thường. Mùi hương hoa nhài từ vườn hoa bay đến, rồi đi mùi máu tanh vương vãi chỗ này. Yến nhì đã chết thảm. Lão phụ nhân đang ngồi chờ thấy nền nhà phát ra tiếng sột soạt. Lẹt xẹn ngay sau tấm vách ngăn mà lão phụ nhân cho đặt ở giữa nhà. Bà ấy giật mình ngồi bật dậy đi đến bàn cầm cây đèn lên đi sang bên đó. Dưới ánh sáng của ngọn đèn lão phu nhân nhìn thấy một đôi tay đen dì rành hoàng vươn gian từ bóng tối. Ngày di tấm vạn gỗ kề trong góc phòng bà ấy hoàng hốt miệng làm nhảm. Chuyện này là sao? Lời bà ấy vừa dứt thì đột nhiên một cái đầu nhô ra, mái tóc xóa bù bù cho kín gương mặt quỷ dị, chỉ hờ rằng hai mắt đỏ ngầu nhìn lão phụ nhân Người của ta đầu bà già kia. Sợ câu nói là tiếng thờ khẹt khẹt phát ra. Người ngầm con quỷ đèn trúi như than cơm một chút trắng. Cơ thể ốm yếu dài thòng với những cánh tay khẳng khiêu. Chỉ còn lại một lớp da đen bọc xương cào xuống để nghe thật giận người. Vậy mà nó có sức mạnh vô biển như thể làm cho bất cứ ai cũng phải khiếp sợ. Lão phụ nhân hỏi. Những cây chết gần đây có phải do ông cây ra khống? Tôi đã bảo chờ tôi sắp xếp xong còn dần con bé đó đến cho ngài rồi cứ má Con quỷ nhằn cục cục mà nói sức chịu đựng của ta có giới hạn nhưng không thèm giết cái đám dần đồ tép diệu ấy bọn họ chỉ làm bẩn miệng của ta. Nếu muốn thì chỉ có những dòng máu tinh khiết và quả tim trinh nguyên mới làm cho ta cảm thấy thỏa mãn cơn đói. Ta cho bà đúng ba ngày Phải giao con bé ra đây cho ta Nếu không ta sẽ nuốt chừng hồn vía của cháu trai bà Để xem lúc ấy hắn còn tỉnh lại được hay không Nhà họ tự tuyệt tôn tuyệt tự mãi mãi la phu nhân hừm một tiếng mềm cười Xem thường lời nói của hắn nói tiếp Chắc người không biết cháu trai ta đã tỉnh lại rồi có phải không Xem ra ta bị người khống chế bao lâu này là vô nghĩa đợi ngày mai lão thể pháp quay lại đây Ta xem người còn sống tiếp được hay không Con quỳ nhìn miếng ngọc bồi màu xanh bích đèo trên cổ của lão phu nhân có vẻ kiêng nề phần nào. Đó là miếng ngọc trừ tà mà gã thầy cứu trạch tặng cho bà ấy. Con quỳ nhìn bà ấy cười khàm một chàng chậm rãi nói. Bà tưởng cháu mình tỉnh dậy thật sao còn lâu. Cơ thể cháu bà là thật thì những ai đang nhậm vào người cùng hắn thì ai mà biết. y người muốn nói cháu trai ta bị mai nhập, hoàng đường nó là từ khái là đứa cháu duy nhất của từ gia tôi. cần quỷ liền đáp: tên hay không thì tuyệt ngươi đừng nhiều lời. Nếu một tuần nữa không giao con bé đó cho ta, thì cháu của người mãi mãi không thể tỉnh đậy. Nó ham dọa xong liền thu mình vào trong bóng tối, móng tay cào dí nền nhà sột soạt như muốn bật tung tường viên gạch. Làn khói đen mờ ảo cũng biến mất. Lão phụ nhân quay lại bàn chàng ngồi suy nghĩ, không biết lời con quỷ kia nói có thật hay không suy nghĩ một hồi, nếu lời quân quỷ kia nói là thật, thì sẽ gọi Từ Khải và Lâm Hạ về vào ngày mai. Lần này bà ấy muốn mượn tay của lão thể pháp giết quỷ và triệt hạ luôn bóng ma nhập vào người của Từ Khải. Một mối tên chúng hai còn nhàn. đám cưới của lệ xương và Hoắc Thiên diễn ra rất long trọng. Vì gia đình của Hoắc Thiên cũng là gia đình có tiếng trong thành phố này, cho nên quan khách rất đông. Tẩm Tặc cùng mình xong lâm hà công ở lại dự lễ cỗ lệ xương mà đưa Từ Khải đi chơi dạo quanh thành phố Vân Nam xinh đẹp. Phía trước thành phố sầm uất, phía sau là núi non hùng vĩ. Cô biết rồi cho có nhà bà Doãn Thị cũng chẳng mời cô ở lại, nhưng bởi xin nay cô là cái gái trong mắt của hai mẹ con bà ấy. Bà ta thấy Từ Khải tỉnh lại thì lấy làm ngạc nhiên, nhưng hôm nay là đám cưới của con gái mình cho nên bà ta không đoái hoài gì đến hai người họ. Chiếc xe dừng lại trong trung tâm thành phố. Từ lúc bước xuống khỏi xe không thấy Lâm Hà nói gì, bà tay nhỏ bé của cô đừng tự khai nắm chặt trong tay, cũng như người vô hồn, không nắm chặt tay anh cũng chẳng buông lời. Tự khai hiểu cảm giác của Lâm Hạ, anh chỉ tay về phía những cường hàng bánh đồ sang trọng mà nói Lâm Hà, em thích gì cứ mua, tự khai tôi không thiếu gì tiền. Tôi tôi không muốn mua gì cả. Từ khai vọt lên phía trước hai tài đặt lên vai của Lâm Hạ, không người cúi sát mặt cô công mày khó chịu hỏi Em vẫn tiếc hắn ta, tôi chứ đủ giàu có và đẹp trai để em quên đi hắn ta hay sao? Lâm Hạ nhìn vào mắt của từ khai xoáy sâu trong đôi mắt này là một sự lạnh lùng cô lắc đầu chậm rãi nói. Không, là tôi thấy con lỗi với hoắc Thiên, tôi đã phụ anh ấy trước để lấy anh tôi không trách anh ấy chỉ trách mình là kèm bậc tình trước mặt thôi từ khải cười khẩy nói với lâm hà nếu tôi chứng minh cho em thấy hắn không tốt như em nghĩ thì em hứa suốt đời này chỉ yêu một mình tôi thôi có được không lâm hà lâm hà mở tròn đôi mắt nhìn anh ta chậm chậm ngạc nhiên Cô thở dài để thực khải bước đi về phía trước vừa đi vừa nói tôi tin hoắc thiên anh ấy không phải là người như vậy thực khải nói với theo được thôi Cho rồi, tôi có một chút thời gian, tôi sẽ chứng minh điều đó cho em thấy. Lâm Hà ngoảnh lại, xua tay nhàn miệng cười, mặc kệ đi, tôi đói bụng rồi. Tôi thích vào nhà hàng sang trọng nhất vân nam này ăn một bữa no say. Tự hại anh có đồ tiền trong túi để đái tôi không? Tự khải nhếch môi cười nhún vai nhìn Lâm Hà. Chuyện nhỏ, vợ anh thích gì cứ nói, thậm chí cả tim người anh cũng lo no được cho em. Lâm Mạn tất nổ cười khi nghe Từ Khải nói như vậy, mặc dù cô chưa gặp Từ Khải trước kia, không hiểu sao anh ta là người như thế nào, nhưng khi Từ Khải vừa nói vậy, làm cho Lâm Mạn nhớ đến Du Phong, cô ngước lên nhìn trời nhìn màn đêm buông xuống tự nhủ, Du Phong anh đang ở đâu, sao anh trốn tôi hoài vậy chứ? Cô thở hắt ra, đôi mắt đỏ hoe nhìn là sắp khóc. Tự Khải nhìn thấy Lâm Hạ vì mình mà buồn anh cũng tự xuất xa tự nhủ trong lòng. Chủ nhân xin lỗi, tôi mượn tạm cơ thể chồng cô mấy hôm, chờ tôi điều tra sự thật, tôi sẽ giúp cậu ấy tỉnh lại. Tôi vẫn luôn bên cô và bảo vệ cho cô. Tự khai bước lên nắm tay của Lâm Hạ đi rồi hối thúc. Chúng ta mau đi ăn thôi Lâm Tiểu Thư, tôi cũng đói rồi. Sau lưng còn họ phía bên kia đường, anh Hào móc ra điện thoại gọi cho bà Huệ Lan bà chủ, họ vừa vào nhà hàng rồi. bà huệ lan đầm mờ nhỏ giọng căn dặn làm cách nào cũng được nhất định không để cho họ quay trở lại tô châu trong tuần này. tôi muốn qua cuộc họp của đông lần này vắng mặt nó càng dễ đá nó ra khỏi công ty nếu nó cứng đầu thì tiến nó đi theo mẹ nó hiểu chứ? vâng thưa bà chủ tôi nhận lệnh. a hào cúp máy hắn rẽ vào một con nệm nhỏ canh hai người họ chầm điếu thuốc đưa lên miệng. Mắt nhìn xa xăm tự nhủ. Không biết là khi nào mình mới thoát khỏi cảnh nghèo khổ này. Không phải hàng đêm ôm cơ thể ngấn mỡ phục vụ bà già kia. Mỗi lần quan hệ xác thiền hắn lúc nào cũng phải tập trung, mừng tưởng rằng mình đang ôm gái trẻ cho đỡ tầm. Hắn nhả ra một làn khói trắng lên cao, suy nghĩ tiếp về tương lai của mình. mà đêm buồn xuống, tiểu lệ vừa ra ngoài mua đồ cho Ngụy Lan, cô vừa bước vào bên trong cổng đang nghe tiếng một mùi thối quanh đây bay lại. cô khẩn đôi chân, tay sách mấy thằng thuốc vẫn toàn ten. nhìn quanh quẩn đầy đầy không một bóng người. cô đang nghĩ ở trong đầu từ khi nào mà từ ra buổi tối lại vắng vẻ như vậy. rồi là đèn ngoài vườn được mở sáng, xong cảnh vật nơi đây có vẻ u ám sầu não. một cơn gió vòng lại thổi tàn qua người mang theo mùi thối đặc trung. Sông vào trong mối lợn vần hoài không hết. Không biết đằng kia có gì nhưng cứ thôi thúc tiểu lệ đi qua bên đó. Mặc dù có biết đại phu nhân đang chờ mình mang thuốc về. Tiểu lệ đi theo hướng phát ra mùi thối, vừa đi có vừa lùng bùng trong miệng, tranh đám người làm nghề dọn dẹp trong khuôn viên không sạch, để cho lão phu nhân và đại phu nhân biết kiểu gì họ cũng của trách, đến lúc nó lại luôn miệng xin tha. Tiếng xoèn xoèn phía đằng xa như là tiếng trồi che ai đó đang quét xác ngày một rõ bên tai. Cô tự lầu bầu. Ai mà quét ngoài vườn giờ này, chẳng biết đi bao lâu mà phía trước cô là ô cửa gỗ. Vườn sau hiện ra trước mắt, quanh đầy đèn không sáng như bên kia, chỉ có một chút ánh sáng lẻ lói phát ra, mờ mờ ảo mộng. Cầm thêm viên hàng cây dầm dàm phía cầm làm cho nơi này mà mị hẳn lên. Cô thoáng dùng mình ớn lạnh. Tiểu lệ quay gót tính chạy khỏi nơi quỷ quái này, vừa bước đi hay bước thì cô cứng đôi chân lại. Cô từ từ xoay người nhìn chiếc văn ly nằm trầm chờ di đất ngạc nhiên, đảo mắt nhìn xung quanh, xem ai đã để chiếc vần đi ở đây. Cô liền cất tiếng hỏi động, có ai ở đây không? Không có ai đáp. Tôi hỏi có ai ở đây không mau ra đây? Không ai trả lời, vây quanh cô chỉ là một màn đêm đèn kịt. Văn ly này của ai? còn không mau ra tính ăn trộm đồ rồi bỏ trốn nếu vậy đừng hòng mà thoát vẫn không ai lên tiếng đáp lại cô là một sự im lặng đến giận người buổi tối bên kia toàn sa sau bước tường đổ cũ kỹ tiểu lệ chậm rãi bước đến bên ấy. ánh mắt cô đảo tiến lìa nhìn ngó xung quanh đờ vai run rẩy muốn quay đầu bỏ chạy mà không thể đôi chân không nghe lời cô lúc này đi gần tới nơi bỗng một xác người bị lột ra trên cơ thể đổ xuống Ngay trước mặt tiểu lệ cách đó có vài ba bước chân, lần này cô mới chịu dừng lại. Cô đứng im như là pho tượng, xứng người nhìn cây xác, miệng cứng chẳng thể kêu la, chỉ ưu ớ trong cổ hồng mãi chẳng phát ra ngoài. Mấy thằng thuốc trên tay rời xuống đất, cơ thể của cô run như cầy sấy Sáng chết đằng kia như đang trần mắt nhìn cô, miệng há hốc mà chết, như thể trước khi chết gặp một điều gì đó khiến cho người ấy sợ hãi tột độ. Giữa ánh đèn mờ ảo tiểu lệ không thể nhận ra khuôn mặt dị dàng ấy là ai. Cũng có biết người này chết bao giờ mà sắc lại phân hủy mạnh đến như vậy. Cô lùi lại đưa tay lên miệng bịt lại xem ói ra những thứ trong bồng của mình vừa ăn hồi tối. Cô nắm chặt lá bộ bình ăn trong người miệng lầm bầm hàng trăm câu A-di-đà-phật. Trên cơ thể cô mới chịu mềm lại. Tiểu lệ quay đầu bò chạy cô hét lên. Có người chết, có người chết chạy bán sống bán chết cô thoát khỏi nơi đây, một nơi đầy âm khí và sự chích chóc. Mọi người nghe tiểu lệ ngồi trong chăn dinh hừ hừ kể lại, chẳng ai dám bén mảng ra ngoài đấy. Bà mộng nhiên chợt nhớ cháu gái của mình vắng mặt từ đêm qua, cả ngày nay cũng không thấy tầm hơi thì liền trột giả. Bà chạy ngay về phòng của Yến Nhi mà tung kính cửa tù kiểm tra chật phát hiện trước văn và lì và một số quần áo biến mất. Trong lòng đình đình có chuyện chẳng lành bà chạy ra ngoài người đâu? Tại chỗ cái xác yến nhi nó không có trong phòng. Đại phu nhân nhìn về phía mặt thất thần của bà ba mộng nhiên lúc này thế làm vui sướng trong lòng để che đi khuyết điểm căm ghét bà ba trong mắt lão phu nhân. Bà Huệ Lan vừa diễn kinh ra lệnh cho người làm chạy ra đó xem thực hư. Có lệnh của đại phu nhân nó không dám không nghe. Gần chục người kéo nhau ra đó. Đoàn ra đến nơi thì đôi chân của họ run cầm cập khi nhìn thấy một xác chết không còn nguyên vẹn trước mắt của mình. Bà mộng nhiên đi đến gần thì nhận ra chân và lì vật đời quốc của cháu mình thì hòa khóc nước nở. Nhìn qua cây xác không ra chết thối bên kia, bà ngất ngay tại chỗ. Bà huế lan xe người dìu bãi vào phòng và cho người lấy manh chức đẩy lại. Chờ sáng mai đi báo cảnh sát. bao lời đồn thổi từ ra có quỷ bắt đầu lan ra. Miệng người này chuyển qua tay người kia, bắt khiến cho hội làn khó chịu. Bà ấy nhìn đám người làm rồi quát, ai nhiều lời đồn bậy bạ ra ngoài ảnh hưởng đến danh tiếng từ xa thì cái đó xem như là đối đầu với nhà họ từ. Mọi việc cứ để cảnh sát vào cuộc sẽ có kết luận nghe rõ chưa? Họ lúc này liền đồng thanh hô, vâng thưa phù nhân. Ngọc Điềm nép sau bồi che nhìn họ mìm cười ma mị, coi ta đưa tay lên sờ khuôn mặt trắng toát lạnh thanh của mình vừa mới đắp lớp da của yến nhi lên người một cách thích thú, lúc ngọc điềm định quay lại thì có một người chạy lại bẩm bà chủ a khâm đại phu nhân ngoài cổng có người tự xưng là khưu tranh đến gặp bà ngọc điềm gắng mắn đang tươi cười chợt tái đi, cô sợ hãi biến mất đại phu nhân vẩy tay ra lệnh cho ông ta vào ta cũng muốn gặp ông ta hỏi xem là con quỷ ẩn mình từ trong phù là ai giết nó đi Kheo Trành và Diệp Lang được một người làm trong nhà đưa vào. Ông ta vừa đặt chân vào đây đã thấy một luồng tà khí đen đặc bộ vây bao trùm lên khắp căn nhà này. Ông ta đảo mắt nhìn xung quanh như đang thám thính, tìm mọi mắt nấy giờ không thấy bóng dáng của Ngọc Điệp. Ông ta quay lại hỏi Diệp Lang: "Còn có thấy Ngọc Điệp ở đâu không? Hắn cố dính cổ nhìn xung quanh, còn không thấy, nếu cô ta biết chúng ta tới đây, con nè e là cô ta đã cao chạy xa bay rồi sư phụ khâu chành lúc này lầu bầu khốn kiếp ta tưởng cô ta sẽ tìm ra bí mật của họ từ không ngờ cô ta không những không giúp lại còn gây luân họa giết người tốt nhất là trốn đi thật xa đừng để ta thấy ta sẽ đánh cho thành cho bụi khâu chành theo dõi nhà họ từ đã lâu mục đích của ông ta là muốn người trong họ từ tự cắn xé sát hại lẫn nhau Sau đó thừa nước đục thạc câu một mẹ giết sạch. Như vậy vừa có tài sản trong tay vừa trả được nỗi quất ức trong lòng mấy lâu nay ông ta phải chịu. Kể ra thì ông ta bụng giả quá nghẹp hòi. Nhớ năm xưa ông ta cùng cha cậu mình tới đây để bán củi. Chỉ duy nhất lần đó ông ta lứa ăn trộm quà cầu của cha từ khải và bị lão phụ nhân mắng té tát vào mặt. Sau lần đó ông ta không bao giờ đặt chân đến đây nữa và ôm hận trong lòng. Nghĩ bà ấy xỉ nhục mình thầm tệ trả thù bằng cách làm cho từ gia tán ra bại sản. Phải thấm khổ nỗi nghèo nàn, như vậy mới vừa lòng của khưu trạch. Mời hai người vào, bà chùa tôi đang ở bên kia. Họ đi đến chỗ của bà Huệ Lan đang đứng, nhìn cái sắc theo tay của bà ấy chỉ kinh hãi hơn cả chuyện hàng ngày. Họ thấy đám tả linh bay lượn lợn lượn vượn trong nhà. Bà ta lúc này thở dài giọng sầu não, khưu tiên sinh. Ông nói xem có phải từ gian có quỷ ẩn thân hay cấm. Nếu có thì nó đang ở đâu. Nhờ ông giả tay giúp chúng tôi thu phục con yêu ma này. Tiền bằng không quan trọng chúng tôi sẽ đáp ứng đầy đủ. Khiêu Trạch làm bộ chấm ngâm một lúc rồi đáp. Tôi em là cô ta bị quỷ nhập vào cây họa trong từ gian hết lần này đến lần khác. Ý của ông muốn nói là ai? Là Ngọc Điệp. Cô gái ấy gọi đến đây. Có lẽ cô mang dương khí trong người quá mạnh... Cho nên nắm ma quỷ khi muốn nhập vào cô ta để chú ngủ. Hốt hết dần nguyên ký trên người của cô ta và tiêu khiển tâm trí cô ấy phải giết người cho chúng. Bà Huệ Lan nghe thì nghe vậy thôi chứ bà làm gì hiểu biết hết những lời của Khưu Trạnh vừa nói. Ông ta thuộc tính người ba phải, gió chiều nào ngả theo chiều ấy. Ở trước mặt người này thì tỏ vẻ trung thành với chủ nhân. Nhưng sau lưng lại đâm lén Lại kích bác suy dụng họ đấu đá lẫn nhau Đâu đến một sống một chết mấy triệu À thì ra là vậy Bà Huệ Lan cao mày suy nghĩ Về những điều kêu tranh đã vừa nói Liệu lời nói của hắn có đáng tin hay không Khi mà bà ba mộng nhiên Vẫn qua lại chỗ của hắn Chỉ vì mấy cái mặt nạ làm đẹp Nếu kéo thanh xuân tuổi trẻ của mình Cũng có khi bà mộng nhiên Đến bàn tính chuyện khác Như thế chẳng phải mình đã tin nhầm người. Có lần hắn đến gặp lão phu nhân để nói chuyện gì đó, cho nên lão phu nhân mới cho Ngọc Điệp ở lại. Bây giờ mới lại đổ lỗi cho cô. Trong chuyện này át phải có điều gì khuất thất. Nhưng cho dù là gì đi chăng nữa, nếu không ảnh hưởng đến việc độc chiếm công việc kinh doanh béo bở của nhà họ từ về tay họ Vương, thì bà ấy chỉ cần bơ đi. Bớt một việc, bớt một nỗi phiền vậy tội gì phải nhúng tay vào để dứt thêm phiền phức vào người bà Huệ Lan đừng đà tương kế tiểu kế nói khiêu tiên sinh trước là tôi nghe nói có một lão thầy chuyên luyện một loại bùa bằng mặt nạ ra người có khi nào những người chết trong nhà họ từ đều do bàn tay ai đó sắp đặt khấm khiêu tranh chậm rãi hỏi ý của bà là họ giết người để lấy da mặt để thành cái thứ tà thuật kia đúng từng nghĩ vậy Nếu không sao tất cả những xác chết Là bị hủy dung nhan Và bị lột hết ra trên người Tôi hiểu ý của bà rồi Vậy để bà xem bà có gì trong tay Bà Huệ Lan đưa tay lên miệng Trên đi nụ cười răng rào hữu một tiếng Xem ra ông cũng là người nhanh nhảy Chúng ta mau tới phòng bà ba Họ đi thẳng đến phòng Của bà ba mộng nhiên Trong đầu của bà Huệ Lan đang nghĩ Để xem hôm nay cô chối kiểu gì Đã mấy mươi năm bà phải nhịn nhục cảnh chung chồng, chung nhà và cả chung ăn uống, thường chung tài sản, đã đến lúc phải hạ màn kết thúc tất cả. Chớ để liêm giải lắm mộng. Bà mộng nhìn đau kiệt quê khi chứng kiến đứa cháu duy nhất của mình chết thầm. Cố bình tĩnh đại bà ấy tự nhủ bây giờ mà mình gục ngã, ai sẽ lo hậu sự cho Yến Nhi. như vậy bà ấy tự vực dậy gọi người làm vào rằng, thủ tuyết cô vào đây cánh cửa mở ra thu tuyết bước vào cúi đầu dạ thưa bà chủ có gì sai bảo con tiếng của chén trà bể vang lên bà mộng nhìn nổi điên khi nghe thu tuyết gọi mình là bà chủ chứ không phải là phu nhân cao quý bẫy trợn mắt đầy nghiến. ta đã dặn cô bao lần không được gọi ta là bà chủ phải gọi là phu nhân phu nhân tam phu nhân cô hiểu chưa thu tuyết sợ hãi còn dũng người lại mặt cắt không ra giọt máu miệng lý ý bà chủ à công phu nhân Ta phu nhân con không dám, con xảo miệng, đáng đánh. phu nhân tha cho con, con lỡ miệng xin người tha cho con lần này. Để ta cho người vả miệng cô xưng lên, xem lần sau con lỡ miệng vậy không. Đúng lúc Lý Hồng vừa đi tới cửa đang nghe tiếng quát mắng của bà chủ liền chạy vào, thì thủ tuyết quỳ mòm dưới đất khóc lóc của nhà ý giải vây. phu nhân, cô ta là người mới còn nhiều phép thắc chưa hiểu rõ, hay là người dư cao đánh khẽ, tha cho cô ấy lần này, xin người bớt đau lòng. Phụ nhân cần gì cứ nói, Lý Hồng sẽ đi chuẩn bị cho người. Ngay Lý Hồng nói con Lý hơn nữa cũng không thể giận cá chém thớt, đem bực bội đau khổ của mình rút lên đầu của một con ở. Bà ta liền su tay, để mạnh nhắm nghiền buồn bực trong lòng mà đến một người thân bên cạnh để tâm sự công có. Yên nhị đã bỏ bà đi nên là đứa cháu cũng là người thân duy nhất của bà. Lý Hồng nhìn thu tiết nằm cho cô lui xuống, cô liền chạy đến sau lưng của bà Mộng Nhiên đấm lưng xò bóp. Phu nhân xin bớt đau lòng, bà chủ Huệ Lan cho người đi lo liệu mọi thứ rồi. Từ dưng nhắc đến bà Huệ Lan làm cho bà Mộng Nhiên chẳng tình thay mắt ánh đền sự ghen tị đập tay xuống bàn bực tức nói. Ai cần chị ta quan tâm, Yên Nhi là cháu tôi, không lẽ tôi không thể lo đám tang cho nó, bà ta đừng có giả nhân giả nghĩa diễn kịch ở đây đúng lúc bà Hoài Lan bước vào nhìn bà Mộng Nhiên kinh bỉ, lời nói của bà Mộng Nhiên viên lý hồng bà đang nghe, chỉ là ở đây đang có nhiều người, hành sự cũng phải sang lên để mọi người nể, không chấp nhận mấy lời rèm pha đố kỵ. người đầu lục xoát, kiểm tra từng tất đất trong căn phòng, thấy vật gì khả nghi đưa đây cho tôi. Bà Mộng Nhiên chưa hiểu chuyện gì, còn đang ngứa người ra thì cứ chạy bước ra đại phu nhân chỉ là đang nghi chỗ của tam phu nhân có quỷ ẩn hình cho nên gây ra cái chết thảm cho tiểu thư yến nhi tam phu nhân xin đừng sợ ông ta vừa đấm vừa xoa để vội tay mọi thứ sạch sẽ không liên quan đến mình đa số màn nạ ông ta làm ra và bán cho bà mộng nhiên đều làm ra từ da người không chỉ có vậy ông ta còn tạo ra những chiếc màn nạ có linh hồn đáp lên màn rất đẹp nhưng càng về sau cơ thể của người dùng càng mệt mỏi Như thiếu để sức sống Dần dần thiết dần chết mòn rồi kiệt quệ Bà mộng nhiên không nhận ra dạo này Thần khí của bà có vẻ kém sức sống Mặc dù ra mặt có phần thay đổi Một người làm cầm chiếc hộp trên tay Và trong buồng đi ra chỉ trước mặt của bà Huệ Lan Thưa bà chủ tôi tìm thấy chiếc hộp này Trong giường ngủ của bà ba Bà mộng nhìn gần cô nói thẳng khốn Ta đã dặn phải gọi là tam phu nhân rồi cơ mà Bà Huệ Lan đập tay xuống bàn Cô im miệng cho tôi. Hôm nay tôi phải xem cô giấu thứ gì trong chiếc hộp này. Nếu như cô vì mê tín mà thỉnh ba thứ bổ quỷ vào trong nhà này, tôi không tha cho cô. Giờ còn thời nào rồi còn bắt người làm gọi mình với chức danh đó thật nực cười. Bà mộng nhiên tự tin đáp. Các người sẽ phải hối hận cho mà xem. Mở nó ra. Người kia cấy nắp mở ra, đột nhiên một làn gói đen bên trong bốc lên, nhanh chóng tàn biến vào hư không. Mọi người đều sừng suốt kỳ chứng kiến sự việc là lấp này ngay trước mắt của mình. Nếu chỉ tay nghe họ sẽ chẳng tin trên đời này có ma quỷ. Những tiếng gì dầm bàn tán xôn xao, Ai cũng thắc mắc là mặt nạ làm sao có khói điên tỏ ra như vậy. Bà mộng nhìn bắt đầu trột giả. Bây giờ bà ấy nhìn mặt của khưu trạch mới ngộ ra một điều. Mình đã bị ông ta bắn đứng. Bà chỉ tay vào mặt ông ta. Ông, ông là ông. Số mặt nạ này là tôi mua của ông ta. Diệp Lang để nói chen. Để đúng là hàng chú tôi bán cho bà, nhưng ai biết được bà đã thâm độc như vậy. Dùng ta yêu để níu giữ tuổi xuân, như trong chuyện lưu trai vậy. Thật là nha hiểm bà quá là độc ác. Tôi, tôi... Khiêu tranh dựa tay ra hiệu cho tất cả im lặng, xây người đem một con thỏ đến đây làm vật thí nghiệm. Lúc đưa con thỏ tới, ông ta đắp một miếng da mặt lên đầu của con thỏ. Trong tích tắc miếng giàn đang hút máu trên đầu con thỏ khô queo, đã chỉ kiếm giấy ruộng rồi lăn ra chết. Mọi người hoàng hốt tàn ra, một mùi khét lẹt sọc thẳng vào mũi, khiến cho vài ba người hắt xì Bà mộng nhìn lào đảo xém ngã tê run rẩy chỉ vào con thỏ. Không thể như vậy, không thể nào tôi không tin. Là ông ta, chính ông ta bày trò, dùng yêu thuật cho mắt mọi người. Khiêu trạch điện nói, tam phụ nhận. Tôi làm thầy chưa bao giờ trái với lương tầm, nếu đại phu nhân và tam phu nhân cùng với mọi người không tin, tôi có thể đắp miếng da mặt này lên mặt của tam phu nhân để xem điều gì xảy ra. bà mộng nhiên giơ tay lên mặt, chen lại xua tay, không không không, không tôi không thử, tôi không thử. bà huệ lan liền chừng mắt, người đầu giữ bà ba lại để khu chặt tiền sinh thử. rất lợi hai người làm trong nhà lao tới giữ chặt tay của bà mộng nhiên, gảy bà ấy xuống, màng cho bà ấy chống cự không buông. Khâu Trạch cầm tấm mặt nạ ra người đi đến đứng trước mặt của bà mộng nhiên, từ từ đắp kính lên mặt của bà. Bảy gào thét như người sắp chết. Chân ra mặt quá đối bình thường, nó không bốc khói đèn được khi nãy Khưu Trạch đắp trên đầu của con thỏ. Ngược lại bà ấy thấy mặt của mình mắt rời vô cùng thoải mái. Khâu Trạch lúc này mới đến tiếng giải thích. Do Tàm phu Nhân cấu kết với người ngoài cho nên dùng tà thuật hãm hại người khác. Nếu không tại sao miếng ra đắp lên mặt bẫy lại đẹp. Còn đắp lên người khác thì là bị hút khổ máu cho đến chết. Bà mộng nhiên lúc này liền gào lên. Ông im đi, ông đừng ngậm máu phun người nghiệp quật ông đấy. Bà Huệ Lan lúc này ra lệnh. Người đâu? máu trói bà bà lại, gọi cảnh sát tới giải đi. Bà Huệ Lan cho người đi báo cảnh sát, nhưng bà Nguyệt lúc ấy đi đến làm cho mọi người dừng lại. Bà Nguyệt cúi đầu cho mọi người. Lão phụ nhân con lệnh, không ai được báo cảnh sát. Mọi chuyện cứ để lão phụ nhân tự định đoạt ta phụ nhân mời bà theo tôi là phụ nhân đang đợi. Bà Huệ Lan đành nhìn bà Nguyệt đứng người đi trong bất lực. Bà Huệ Lan ngồi xuống ghế đập tay lên bàn giận đến run người, cái tưởng hôm nay sẽ chận hạ đi con đường sống của bà ba mộng nhiên, ai ngờ đúng phút chót lão phụ nhân ra mặt. Bà ta đánh nốt cục tức vào bên trong nói với lão thầy Khưu Trạch, "Khưu tiên sinh, tôi có chuyện muốn bàn với ông, chúng ta có thể nói chuyện riêng được chứ?" Vâng, phu nhân có gì chỉ dạy xin cứ nói Tôi muốn ông làm giúp tôi một việc Nên nhớ càng ít người biết càng tốt Chuyện này mà lộ ra ngoài tự e chỗ của chúng ta sau này Sẽ là sau song sắt ông hiểu ý tôi chứ Được, tôi hứa mời phu nhân nói Bà ta nói thầm vào tay của khu trạch chuyện gì đó cả ngành nhìn nhau bằng một ánh mắt biết cười âm mưu gật đầu liền lìa Bạn xong ông ta xin cáo nuôi Trong lòng lúc này chỉ còn bà Huệ Lan Bà ta đưa chiếc khăn tay lên trẻ miệng Giấu đi một nụ cười gian ác trên khóe môi là phụ nhân đang ngồi trong phòng bỗng Bà Nguyễn đứng bên ngoài gõ cửa là phụ nhân là tôi đây Bà trong phòng nói vọng ra Vào đi Cánh cửa mở ra bà Nguyễn cùng bà Mỗng Nhiên bước vào Với thầy lão phụ nhân Bà Mỗng Nhiên vội quỳ xuống ôm trên lão phụ nhân Mẹ Còn biết lỗi khi để sự việc đi quá xa Nhưng mẹ tin con Con làm sao dùng mấy thứ yêu ma đó để hại người Là ông ta, tất cả là ông ta Số mặt ấy là do ông ta bán cho con Nói là nếu kéo nhanh sắc và xóa nếp nhanh Con nào biết ông ta giáp tâm độc ác Bởi khắp gấp nước nở kể ra Thì bà cũng đúng tội nghiệm và vô tội Miệng của bà mộng nhiên Có thể không biết anh nói khéo léo như bà Huệ Lan Xong bà ta lại là người ngay thẳng Nói rồi cho qua chứ không để bụng Chỉ có chút đố kỵ nhỏ nhoi Chứ chẳng có giá tầm lớn như bà cả trong gia đình này Lão phụ nhân thở dài dặn bà Nguyệt Từ bây giờ mẫu nhiên sẽ ở chỗ của ta Bà chuẩn bị thêm chăn màn cho nó Tôi chỉ có thể tha Nhưng muốn sống tiếp ở đây phải chịu phạt Bà mẫu nhiên gần nước mắt gần đầu không phản đối Lão phụ nhân chỉ tay qua bản thờ quan âm rồi nói Ta phạt con ngày ngày tụng kinh gom mó Ăn trầy niệm Phật sám hối những gì mình gây ra Ta biết lần này con không trực tiếp gây ra Nhưng dán tiếp tiếp tay cho người ngoài Tới mấy mạng người rồi con hiểu chứ dạ con cảm ơn mẹ. đây sẽ là bài học cho con, đừng nên tin người quá mức. đời chuyện này qua đi ta sẽ trả tự do cho con. bây giờ con ra ngoài, Huy Lan sẽ làm khó. nó có cái lý của nó, không thể giấu cảnh sát mãi được. nửa đêm bà Mộng Nhiên đang nằm ngủ, bỗng phía bên trong kia các phòng tỏa ra một làn khói đen đặc, chúng tạo thành từng luồng bay đến chỗ của bà Mộng Nhiên đang nằm, chung vây quanh bà ấy. Lượn quanh cơ thể một lúc rồi chui toàn vào mũi Cơ thể của bà mộng nhìn rung lắc Hai mắt đột nhiên mở chừng chừng miệng hát ngốc Như là có người bóp cổ Làm cho làn khói đèn nhanh chóng bay vào mũi rồi biến mất Cơ thể của bà ấy trở lại bình thường Hai mắt nhắm nghiền nằm im như là đang ngủ Khói đèn từ bên trong ngốc mũi tỏa ra Bám kín khuôn mặt của bà cái như vậy hút hết dương khí trong người Và cuối cùng là máu trên cơn mặt Trong ngày mắt da thịt trên gương mặt của bà nổ tí tách như người ta chiến tóc mỡ, xèo xèo cho đến khi ăn mòn đến xương quen hàm. Cuối cùng mặt của bà mỏng nhin trồi ra chỉ còn bộ xương đen ngọm, hai hốc mắt mũi vào miệng đen lấy. Bà ấy chết mặt biến dạng cơ thể còn nguyên không hào mòn, dường như đám tà linh ấy chỉ hút đi dương khí, ăn mòn thịt và hút máu trên mặt. Còn lại chúng không lấy đi thêm bất cứ thứ gì. Lúc luồng khi đen bay ra gần đến ngoài cửa, Thì đột nhiên cánh tay dài ngoãn đèn chuỗi, có những món nhọn hoát từ gầm tù thò ra. Tiếp theo là cánh tay còn lại, cao sồn sồn xuống nền nhà như muốn bật tung từng viên. Ngặt nỗi là mỗi kỳ bộ móng nhọn kia bấu xuống. Một cơ thể gầy còm đen xỉ tóc tay bù sù cho kín gương mặt, chỉ còn bộ da bọc xương. Từ từ chui ra. Một cơ thể gầy còm nhưng có sức mạnh vô biên, như đám tả linh bằng đôi mắt đỏ ngầu giận dữ. Các người dám dành phần ăn với ta. Con quỷ già vừa hỏi vừa phát ra những tiếng kẹt kẹt như là đang có dị vật trong mũi. Đám tản linh nhận biết được mình gặp nguy hiểm, trông phóng nhanh như gió muốn trôi qua khe cửa để thoát thần nhưng không kịp. Con quỷ phóng ra vô ngực thùng thụp, hạ cái miệng rộng ngoác thè dài cái lít đỏ chót ra quấn chặt đám tản linh, nhanh chóng thụt lưới lại nuốt chừng bà tiếng khóc ngài oán thể lượng vang lên đau đớn trước khi bề quỷ nuốt tinh hồng cũng tàn biến theo hồn phách của họ Quỷ ra vòng tay xuống so sánh so bụng của mình nó vẫn cảm thấy đói trong khi vừa nuốt được khá nhiều linh hồn nó phóng đôi mắt sắc lạnh nhìn cái xác nằm dưới đất miệng cười khùng khục thích thú chậm rãi bò từng bước sột soạt đến bên cạnh cái xác tay nắm vào cổ chân kéo tận mạnh xác của bà mộng nhiên vào gần tù Nhài rào giáo giòn tan, một dòng máu đỏ chảy ra từ bên trong, theo đường chỉ gạch chạy dài cho đến tận cửa, đọng lại một chỗ như vũng đức tù đỏ chót. Lão phụ nhân nằm im trên giường tính thở dài như hối tiếc, bà ấy biết chuyện gì vừa xảy ra sau bức tượng vải ngăn cách chỉ đổi căn phòng này, nhưng không hề có một động thái gì muốn ngăn cản. Ngày hôm sau tại Vân Nam, sau đám cưới của Lệ xương thì gia đình Lâm hải trở nên nếp sống cũ. Không ồn nào và khá yên tĩnh Sáng nay Thục Anh gọi điện hẹn Lâm Hạ đi chơi Đã lâu lắm rồi họ không tụ họp Buồn mấy chuyện bà tám trên trời dưới đất của đám con gái mới lớn Trước khi đi Lâm Hạ đưa Từ Khải vào gặp cha mình Cha, con vật Từ Khải đi gặp Thục Anh Trời này chúng con dùng cơm bên ngoài Cha và dì Doãn ở nhà đừng đợi cơm Mọi người ăn trước đi hạ Ông lầm trước mắt Lâm Hạ nắm bàn tay nhăn nheo của cha áp liệt má đều mắt trồng vèo hồn nhiên vẫn như ngày nào nhìn cha âu yếm Trần Từ Khải phát hiện trên cổ tay của ông có vết bớt đỏ như là tràm. Từ Khải ngồi xuống rằng cánh tay của ông Lâm lên giật lên xem ánh mắt đầy vẻ nghi ngờ nhìn ông Nhân tràm, Ông chính là Lâm tràm, Con trai của bà Vũ Tôn Ninh có đúng không? Ông Lâm nghe xong thì trừng mắt miệng bấp máy mà không thể thốt ra nổi một câu cầu hồng nghe nắng nhìn từ khai chằm chằm trong đầu của tự hỏi. Cậu là ai? Sao còn lại biết tên mình gắn với vết chàm son này? Nhìn thấy đồ và cười chỉ của ông Lâm từ khỏi đoán. Ông ấy muốn nói một điều gì đó. Ông ta đưa tay xuống ít hầu của ông Lâm. Nhẹ vuốt từ trên xuống dưới vài cái. Rồi đành bàn tay đinh tránh đậm trung sức mạnh của mình vào bàn tay. Đầu của ông Lâm toàn ra một làn gói mờ ảo mà chỉ có từ khai nhìn thấy. Từ khải thu tay lại. Lâm Hạ kéo anh ta ra, nhìn cha của mình quay lại hỏi từ khải. Anh làm gì cho tôi đang bệnh cơ mà? Từ khải không có trả lời. Vốn bản tính tự kêu và lạnh lùng của anh ta, khi nào trả lời ai mấy câu hỏi không cần thiết. Anh ta đi ra cửa nhìn xa xăm hỏi bâng quơ. Lâm tiền Sinh, giờ ông có thể cho tôi biết năm xưa nhà họ Thái xảy ra chuyện gì chứ? Cậu, cậu là lâm mà ngạc nhiên cô trông mắt hết nhìn cha rồi lại nhìn từ khải, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thật là khó hiểu. Nhà cô tán ra bài sản cũng vì bệnh tình của cha cô chứa chỉ tốn tiền tốn bạc. Vậy mà bệnh trong người của cha cô không thuyên giảm mà còn ngày một xấu đi. Còn từ khải thì anh ta chỉ vút ít hầu và đặt lên chán, làm cho cha cô từ một người tăng câm vì bệnh bỗng nhiên nói chuyện được bình thường. Quả là tài giỏi. Cơ ngưỡng mộ không hết. thực hại liên hỏi ông Lâm. Lâm tiền Sinh. Thư phải gọi ông như vậy hay là phải gọi là nhâm chạm. Biệt danh này của ông tuy đoán chỉ có những người trong nhà họ Thái năm xưa mới biết. Ông Lâm nuốt nước miếng gật đầu tránh vã ra mồ hôi. Đúng, nhưng cậu là ai? Thư Hải ngẩng mắn lên trời cây vã lên một lúc sau quay lại nhìn ông Lâm rồi nói. Ông quên cậu chủ nhà họ Thái cũng là người bạn thân của ông năm xưa rồi sao? Thì thân phận của chúng ta khác nhau, thế nhưng mà tôi uống sữa của Vũ Tôn Ninh mà lớn. Có thể xem như là mẹ, vậy thì sao tôi lại coi con của Vũ là càng hầu trong nhà được chứ? Thiếu già, không phải. Thiếu gia năm xưa đã chết rồi cơ mà. Tôi không tin đây là sự thật. Lâm Hà liền ngơ ngác hỏi cha của mình. Cha, chuyện này là sao? Đây là thiếu gia từ khải. Sao hai người nói chuyện gì con nghe mà càng khó hiểu vậy? Thư khai chậm rãi bước tới Của tay chiếc màn của Lâm Hạ một cái Thức thì Lâm Hạ liền hoa mắt Nải mắt nhếu lại như muốn ngủ Từ từ ngả vào lòng của thư Khải Mà tiếp đi Thư Khải ám cô lên chiếc ghế mây Kéo chăn đắp ngang ngực rồi quay lại Nhìn ông Lâm mà tiếp Cô ấy ngủ rồi Ông có thể kể lại cho tôi nghe Năm xưa vì sao người ta lại truy sát cả nhà tôi như vậy Tôi còn nhớ hôm ấy mình đang ngủ Thì Vũ Tôn Ninh chạy vào Ôm tôi vào lòng thì thầm, chạy đi con, thiếu xa chạy đi, chạy càng xa càng tốt. vú còn chứ kiếm nói tôi phải chạy đi đâu thì đã bị đám sát thù bịt mặt xông vào. Một đào đầm chít vũ ngay trước mặt tôi, dĩ nhiên là tôi cũng chạy không thoát, chết mà không biết lý do, khiến tôi ôm hận mà biến thành một con ác quỷ, chuyện đi giết người để hút máu tồn tại cho đến bây giờ mong tìm ra sự thật nói xong, Tử Khải ngồi xuống bàn, nhắm mắt một đúc Hồn ma của Du Phong tiền động xuất ra khỏi người của Tử Khải. Tử Khải ngã giảm xuống bàn, anh ta vẫn bất tỉnh. Sơ phong hiện ra trước mặt khiến ông lầm ngỡ ngàng. Thiếu thiếu gia Du Phong, Thì ra cậu mượn cơ thể Tử Khải thiếu gia nhập vào. Hẹn dịp bàn nãy cậu lại chữa bệnh cho tôi. Chữa cho ông đi lại được, ta còn làm được. Huống chi chỉ là tắc nghẽn kinh mạch dẫn đến ít hầu công tê cứng lâu ngày thành câm. Chỉ cần ông nói ra sự thật, tôi hứa sẽ làm trông đi lại bình thường như trước. Ông Lâm nhớ lại đêm hôm ấy, khi mà ông tỉnh dậy thì nhận ra khắp người của mình toàn là máu, xung quanh ngổn ngang sắc chết. Sương lão ra và phu nhân bị bọn họ chặt đầu. thấy động ông ấy liền nằm giả vờ chết và nghe được mấy câu chúng nó nói với nhau, còn cụ thể như thế nào thì chỉ người lớn mới biết. Năm đó ông và thiếu gia du phòng mới tròn 12 cái tuổi của sự ngây thơ thì làm sao hiểu hết được những âm mưu thủ đoạn của người lớn. cái cho Dù Phong nghe xong thì mắt của ông ấy dưng dưng ngấn lệ. Thiếu già tôi chỉ biết vậy, còn những chuyện khác tôi hoàn toàn không biết. Còn một vật gia truyền của họ Thái tôi vẫn giữ gìn cẩn thận. Tôi sẽ giao lại nói cho cậu, xem như cuộc đời này của tôi có chết cũng không hối tiếc. Dù Phong đi lại bên chiếc tủ để ngăn kéo lấy ra một chiếc hộp khá đẹp. Trên đó được chạm trồ hoa vần tinh tế nhìn bắt mắt. Anh mở nó ra trộn xứng người khi nhận ra đây là một miếng ngầm gia truyền nhà mình mà bố anh thường mang bên người. sư phòng còn nhớ cha mình thường nói để khi nào anh lớn lên giao nó lại cho anh. Vậy mà chưa kịp tất cả đã quá buồn. Bị kịch ập đến trong nháy mắt khiến cho cả gia đình của anh và cả những người giúp việc trong nhà đã chết thảm. Ngắm miếng ngọc một lúc dù phòng siết chặt nó vào trong lòng bàn tay, đèo nó lên người từ khải rồi chậm dại bước đến chỗ ông Lâm. Dù phòng ngồi xuống, tay đặt lên đôi chân đứa cứng của ông Lâm. Cần có một lúc rồi bấm vào những huyệt đạo trên đó đã thông kinh mạch. Hai tay nắm lấy chân của ông Lâm gập vào rồi duỗi ra mấy nhịp như vậy. Ông Lâm thấy chân của mình như cốc phản xạ. Dù phòng dí mạnh và bóp chân rồi hoài. Ông thấy đầu chứ hả? Vâng, thưa thiếu gia. Tốt, từ mai ông chống gậy đập đi từ từ. Tôi tin sau vài tháng ông sẽ bình thường. Còn chuyện của chúng ta hôm nay xin ông giữ bí mật với cả cô ấy ông làm được chứ? Ông lầm khét gật đầu nói với dù phòng. Tôi xin hứa, thưa thiếu gia, mong cậu yêu thương chăm sóc cho lâm hạ dùng tôi. lâm duy nhân tôi chỉ có mỗi mình nó là con, kiếp này tròn vẹn hơn nếu con bé được hạnh phúc. Được, tôi hứa với ông anh nhập vào sát của từ khải rồi bóng lâm hạ ra xe quay trở về tô châu lâm hạ uể oải tỉnh dậy thấy mình đang ngồi trên chiếc xe của ngạc nhiên hỏi từ khải chúng ta đang đi đâu vậy sở phòng lạnh lùng đáp còn đi đâu nữa lâm tiểu thư chúng ta quay trở lại tô châu em không nhớ mình nhập khẩu qua đó rồi sao lâm hạ nhìn đồng hồ chỉ vừa mới qua giờ hèn viết tống anh một chút về mà anh ta cũng không để cô gặp Thục Anh thật đáng ghét Chú Phùng mau quay sân lại Tôi muốn Thục Anh Cả ba hôm nữa mới hết tuần cơ Còn nữa Tiểu Mai đâu Em ngồi im đi đừng có bướng Tiểu Mai từ chơi cuối ở lại thu xếp cho cha em xong Rồi quay lại thu châu gặp em Còn cô bạn của em hãy quên cô gặp ấy đi Anh thật đáng ghét Chú Phong lái xe nhanh đi Phải về từ ra trước khi trời tối Vâng từ thiếu giả trên một đoạn đến đoạn đường hiểm trở, sắt núi bóng chú phom chạy xe chậm lại. phía trước không biết xảy ra chuyện gì mà cả một dãy xe xếp hàng dài nối đuôi nhau. Lâm Hạ vừa đấm thùng thùng vào người của Từ Khải xong, thế chạy chạy chậm lại khiến cô buông tay, mắt nhìn về phía trước tò mò. Sao đoạn đường hôm nay lại tắc đường như vậy? Có bao giờ đoạn này bị tắc đâu? Em nói sao? Đoàn đường này chưa khi nào tắc đường, vậy có nghĩa phía trước xảy ra tai nạn. Lâm Hà cao mày cô gật đầu, chưa kịp có phần đứng gì Từ Khải mở cửa xe bước xuống ngay ngón đầu vào dặn. Em ngồi yên trên xe chở tôi, cấm em ra khỏi xe nghe chưa? Lâm Hà biếu môi dùng ánh mắt hằn hầm liếc nhìn Từ Khải một cái như tué lửa. Mà kể cho anh ta đi đâu thì đi, cô không bận tâm. Chả mái không thích Từ Khải quay lại, đoạn đường ngày một tắc nghẽn nhiều hơn. Lâm Hà rốt ruột không yên, cô dẫn cồn lên nói với chú Phổng. Chú mở cửa xe cho con xuống, con đi tìm xem anh ta đang ở đâu làm gì mà lại lâu vậy. Không được đâu tiểu thư, thiếu gia quay lại sẽ la mắng tôi đó. Lâm Hà đỉnh gần cổ lên cái thì chợt bên ngoài có người gõ cửa. Chú phùng mở kính xe hỏi người ấy, cậu cần gì chứ? Hắn nhanh tay thò tay vào nắm lấy tóc của chú phùng, tay kia dùng dao cứu bột nhát sắc lẹm vào cổ. Mắt chú phùng trần ngược miệng hăng hốc, tay đưa lên cổ giữ chặt vít cửa. Mà bắt đầu phun ra xối xả trong xe Lớm mà tới mét mặt mày Như tàu lá Gào chết lên cầu cứu Còn một cây tên quen thuộc Dù Phong anh ở đâu cứu thôi Chẳng hiểu sao cô lại đang đi bên cạnh Của chồng mình Mà lại khi gặp nạn lại gọi tin Của người đàn ông khác Khả sát thủ nhìn cô bằng một đôi mắt sắc lạnh thiếu phụ nhận mời cô đi theo chúng tôi Không các người thật tàn ác Tại sao lại giết chú Phong chứ Cứu tôi với Lớp mà đập cửa xe cô thoát ra Nhưng bị gã kỳ chặn lại Một vài người ngồi trên xe khác đầu Gần đó ngó đầu ra Có chuyện gì sao cô kêu cứu Hắn liền đáp Không phải chuyện của mấy người biến đi Đây là con vợ khốn kiếp của tôi nó bỏ chồng theo trai Hôm nay tôi phải dậy cho đâu bài học Và người kiên yếu chồng lại Thôi anh Tường xem và chuyện của họ kéo mang vạ lời phủ như như vậy cứ để anh ta dạy dỗ cũng đáng Ông ấy gật đầu Kéo kiếng xe lên Không hỏi thêm bất cứ câu gì Do chiếc xe của Lâm Hạ màu đen Nên họ không phát hiện rằng chúng đã giết chú Phùng thế hắn tự nhiên nhận là chồng mình Lâm Hạ ngát lớn Đồ điên, ai là vợ của người Cô định lấy điện thoại gọi cho cảnh sát Nhưng đứng lúc ngài gã kia leo vào xe Không chế cô bằng cách kể rào vào cổ duyệt quát Muốn sống thì im miệng Còn hết nữa cô cũng sống lão tầm bà thôi